Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Kẻ thù giống mặt của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỳnh Thư được ông thôn gấp gáp gọi về Được người làm mở cửa Cô vào tới phòng khách Đã nghe bà Hương cằn nhằn Biết hôm nay nhà Hồng Sơn qua Mà nó còn ra ngoài Từ lúc anh gọi tới giờ có thấy mặt đâu Có khi nào miệng nói lấy Mà bỏ trốn không Bà im được không Nói nhiều không thấy mệt à Mọi việc thành như bây giờ Không phải do bà mà ra hay sao Nếu không phải Quỳnh Thư đồng ý gả cho Hồng Sơn Thì bà chuẩn bị ra ngoài đường mà ở luôn đi Bà Hương mặt sượng chân khi bị ông thôn trách nhưng vẫn nhẫn nhịn nhỏ nhẹ. Em biết là lỗi của em, nhưng em cũng đâu ngờ thằng em lại như vậy đâu. Ăn ở không rồi bắng. Giận dỗi bà Hương im lặng, mặt khó coi đứng lên nói. Để em vào bếp xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa. Bà Hương đi rồi Quỳnh Thư mới bước vào. Ba, con về rồi. Thấy Quỳnh Thư, ông thôn vui mừng ra mặt. Con đi đâu đến giờ mới về? Con ra ngoài có việc mà con cũng tự biết để về mà ba. Có phải con đi luôn đâu? Ừ thì ba hỏi vậy thôi. Sợ bên nhà Hồng Sơn đến sớm không có con ở nhà lại không hay. Anh ấy có qua cũng gọi nói con biết mà. Vậy hả? Tại con không nói nên ba không biết. Thôi con vào phòng. Quỳnh Thư bỏ vào phòng để sửa soạn. Một lúc sau cô nhận được điện thoại của Hồng Sơn. Nói anh chuẩn bị cùng ba mẹ qua. Lúc này Quỳnh Thư có hơi hồi hộp và căng thẳng, dù rằng việc lấy anh là do muốn báo hiếu với ba mình, nhưng sâu trong lòng cô đối với anh, cô cũng có rung động. Bên anh cô thấy vui vẻ, cảm giác nhớ nhung khi không gặp, chỉ là Quỳnh Thư lo sợ với một người sành sỏi như Hồng Sơn, liệu có thật lòng với cô hay chỉ là cảm giác nhất thời mới mẻ? Cấp cấp cốc, Hồng Sơn và ba mẹ đang ở ngoài phòng khách, con nhanh ra chào hỏi đi. Bà hương gõ cửa phòng nói vọng vào Tôi biết rồi Trong phòng Quỳnh Thư mặc chiếc váy trắng Trông cô như một nàng công chúa Cô đi đi lại lại trong phòng một lúc Rồi hít một hơi thật sâu Sau đó mở cửa đi ra Tới phòng khách cô đã thấy Hồng Sơn Cùng đó là ba mẹ anh Hồng Sơn thấy cô liền nở nụ cười Cô đi đến gật đầu lễ phép Con chào hai bác Ông Hùng và bà Nhã nhìn Quỳnh Thư Ngầm tỏ ý hài lòng Cả hai ông bà vẫn luôn mong con trai Hồng Sơn Nhanh chóng lập gia đình để có cháu Nhưng mãi không thấy gì Nên đã chủ động tìm con dâu Vô tình biết ông thôn có con gái Nên đã có ý muốn kết thông gia. Vì nhìn hình Quỳnh Thư xinh đẹp Bà nhà rất ưng bụng Chỉ là ông thôn nói con gái đang ở nước ngoài chưa về Nên chờ khi về sẽ để cả hai gặp mặt Rồi tiến đến với nhau Vừa đúng Hồng Sơn cũng không có trong nước, nên bà nhã không gấp. Con ngồi xuống đi, cạnh Hồng Sơn còn trống. Nghe mẹ mình nói Hồng Sơn thầm vui vì mẹ tâm lý đến thế. Còn Quỳnh Thư hơi ngại nhưng vẫn đi đến ngồi cạnh anh vì ghế chỉ chỗ anh là trống. Hôm nay em rất đẹp. Hồng Sơn nhìn Quỳnh Thư khen ngợi. Từ lúc cô bước ra anh đã phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của cô. Cảm ơn anh. Quỳnh Thư lộ vẻ ngượng ngùng e thẹn. Cô không biết là anh nói thật hay chỉ khen cho có nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Anh chị qua đây chắc là bàn hôn sự của Quỳnh Thư và Hồng Sơn à. Bà Hương nôn nóng lên tiếng hỏi. Ông Thôn liền nhìn qua tỏ ý không vui vội khép nép lại. Bà Nhã không nhận ra bầu không khí thay đổi mà nói thẳng. Hai đứa nhỏ thương nhau. Nên hôm nay vợ chồng tôi qua muốn bàn việc xin cưới Quỳnh Thư cho Hồng Sơn. Không biết ý anh chị thế nào? Ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên. Giờ Quỳnh Thư thương cháu Hồng Sơn thì người làm ba như tôi cũng vì hạnh phúc của con gái mình mà để hai nhỏ nên đôi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Vợ chồng tôi cũng không mong gì ngoài hai đứa nhỏ yêu thương hạnh phúc sớm sinh cháu cho tôi ấm bồng là được. Bà Nhã nói vui vẻ. Còn Quỳnh Thư thì mắc cỡ cứ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đan chặt vào nhau. Bất ngờ Hồng Sơn nắm lấy, nói nhỏ. Có anh ở đây, em cứ thoải mái. Cảm nhận được sự quan tâm của anh, lòng cô thấy ấm áp, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hồng Sơn cũng cười với cô. Sẵn dịp hai gia đình gặp mặt, hôm nay ngoài thưa chuyện hai đứa với anh chị, thì chúng tôi cũng có món quà ra mắt cho cháu Quỳnh Thư. Quà gì vậy? Bà hương nghe quà mắt liền sáng rỡ lên mà hỏi một câu vô cùng tế nhị, biết bản thân quá lố nên lập tức sửa lời. Ý tôi là anh chị có quà gì cho con gái của chúng tôi? Quỳnh Thư nghe lời bà ta nói mà nổi cả da gà, không biết sao mở miệng nói được câu đó ngọt sớt như thế. Đúng là con người giả tạo, trời sinh diễn kịch giỏi nên lúc nào cũng có thể vào vai. Tôi được biết bà chỉ là dì gẻ của Quỳnh Thư thôi mà có xem cô ấy là con gái không mà nhận vậy. Bà Hương sượng chân trước lời vạch mặt của Hồng Sơn, bà chỉ biết cười gượng nói, "Vì gì là mẹ kế, nhưng gì đối với Quỳnh Thư thương không khác gì con gái ruột hết." "Vậy sao?" Chẳng phải ánh mắt sắc lạnh cùng cái nhếch môi cười khẩy của Hồng Sơn, khiến bà Hương bất giác dùng mình vì sợ. Con ngồi yên im lặng để ba mẹ nói chuyện. "Nãy giờ mẹ nói không có ba nói đâu." Ngay con trai nói lại, Vợ ông Hùng liền lên tiếng bênh ngay. Dù nãy giờ ông không có nói gì, toàn quyền để bà nhã quyết định. Ba để mẹ con nói đó. Đụng tới vợ ba là ba bênh bất chấp. Sau này có vợ đi rồi con cũng như ba thôi. Vợ con thì con phải bênh là đương nhiên. Thì vợ ba cũng thế. Hai ba con hai người im được không? Đừng quên chúng ta đang làm khách đó. Cuộc hội thoại có phần hài hước của hai người đàn ông của hai thế hệ. Nhưng lại có điểm chung là thương vợ không ai bằng. Đã làm cho Quỳnh Thư vừa muốn cười vừa thấy ngưỡng mộ. Sau hai người là ba con. Mà có thể nói chuyện một cách thoải mái không khác gì hai người bạn. Chắc ở nhà mọi người hòa thuận vui vẻ lắm. Chứ không phải như nhà của cô. Có hơi chạnh lòng. Tấm thẻ này trong đó có 500 triệu tôi cho Quỳnh Thư. Quỳnh Thư bất ngờ cô không nghĩ lại cho cô nhiều như thế. Quỳnh Thư thật không dám nhận. Con giữ nha. Bà Nhã đưa tấm thẻ qua cho Quỳnh Thư. Con cảm ơn bác đã thương con. Thật sự con không dám nhận. Cho phép con gửi lại. Bà hương thấy vậy liền tức trong bụng. Tiền mà chê. Đổ cái con ngu ngốc. Ông Thôn cũng tiếc. Nhưng không tiện lên tiếng. Em cứ nhận đi. Này mẹ cho em đó. Yên tâm mẹ nhiều tiền lắm. Mẹ cho con dâu mẹ. Còn con tự làm tự ăn. Mẹ có cần đối xử với con trai mẹ như vậy không? Em xem chưa? Chưa gì mẹ đã thiên vị em như vậy rồi. Hồng Sơn trưng ra vẻ mặt làm nũng với Quỳnh Thư, nhìn anh cô không nhịn được cười. Con cứ nhận, đây là quà bác cho con, thích gì cứ mua, bác già rồi sợ lựa không hợp với tuổi các con. Mật khẩu là 6 số 9, đến ngày cưới xính lễ riêng, không nhận bác buồn đó. Trước tình thế như vậy Quỳnh Thư đành nhận tấm thẻ Bà Nhã cũng vì vậy mà cười vui Sau đó hai gia đình cùng dùng bữa cơm thân mật Xong rồi bà Nhã và ông Hùng ra về trước Hồng Sơn xin phép ông Thôn đưa Quỳnh Thư ra ngoài chơi Tự nhiên ông Thôn vui vẻ đồng ý Chưa gì bên Hồng Sơn đã hào phóng cho 500 triệu Như vậy số nợ ngân hàng sẽ không là gì cả Quỳnh Thư vào phòng rồi nhanh chóng trở ra Con đi nha bà. Ừ, hai đứa đi chơi vui. Thưa bác, con đi. Hồng Sơn và Quỳnh Thư vừa đi không lâu. Ông Thôn cũng lên lầu nghỉ. Bà Hương từ phòng bếp đi ra cứ ngó vào hướng phòng của Quỳnh Thư. Hải Thịnh và Quốc Bằng trở lại phòng bệnh. Vì chưa kịp mua đồ ăn nên anh gọi thức ăn nhà hàng mang vào. Hải Thịnh khuấy sữa mang cho bà Thảo uống. Còn hạt rẻ đang ăn ở bàn cùng với ông Thông và Quốc Bằng. Đột nhiên anh có điện thoại Không biết nói gì mà anh có vẻ không vui Hải Thịnh bước đến hỏi Có chuyện gì vậy anh? Bên cơ quan vừa báo đã điều tra theo biển số xe Mà họ trích camera Truy ra được chủ của chiếc xe đó rồi Nhưng chiếc xe đã được người khác thuê Vậy có biết người thuê không anh? Không có Vì người cho thuê không hề giữ bất kỳ giấy tờ nào cả Chỉ biết đó là một cô gái Lạ quá Cho thuê xe mà không giữ gì Lỡ người thuê lấy luôn thì sao Đương nhiên họ sẽ không mạo hiểm như vậy Chiều phi vì... Quốc bằng không muốn nói vạch tuệt Nhưng Hải Thịnh không giải đáp thắc mắc thì không chịu Chiều phi gì anh Người đó đã nhận được lợi ích gì Từ cô gái đó Giữa đàn ông một khi phóng khoáng với phụ nữ xa lạ Trừ khi có quan hệ thể xác mà thôi Nhận được câu trả lời Hải Thịnh đã đỏ cả mặt Biết thế cô không hỏi làm gì Vậy giờ công an điều tra tiếp hả anh? Họ đang phát họa chân dung cô gái đó theo miêu tả của chủ chiếc xe. Sâu chuỗi lại những chi tiết vừa nghe Hải Thịnh thấy hơi trùng hợp. Không lẽ là chị ta? Em nói ai? Lời vừa rồi của cô được quốc bằng nghe thấy nên anh đã hỏi. Hải Thịnh cũng nói ra nghi ngờ của mình. Em nghĩ là Thủy Tiên. Ngoài chị ta ra em cũng không có hiểm khích với ai khác. Trước khi xảy ra chuyện Em có gặp chị ta ở bệnh viện Có tranh cãi vài câu Anh biết rồi Hai đứa đang nói chuyện gì vậy Hải Thịnh chưa ăn lại đây ăn đi con Ông Thông ngồi ở gần đó lên tiếng nói Hải Thịnh nãy giờ vẫn chưa ăn Bà Thảo cũng đã uống xong sữa Con ăn cơm đi Đừng lo cho mẹ Đi đến giường bệnh Cô cầm lấy ly sữa bà Thảo đã uống hết Mẹ nằm nghỉ đi Một lát con ăn Con phải chú ý sức khỏe của mình mẹ không muốn vì mẹ rồi con đổ bệnh đâu. Thím yên tâm, con còn lo cho cô ấy rồi. Nghe Quốc bằng nói, bà Thảo cười, nhìn cách anh đối xử với Hải Thịnh, trong lòng bà đã sớm khẳng định quan hệ giữa hai người. Bà hoàn toàn yên tâm giao phó Hải Thịnh, vì Quốc bằng thật sự là một người đàn ông tốt, xứng đáng để con gái gửi gắm nương tựa tâm thân. Trước đó khi chưa nhìn nhận Hải Thịnh. Cả bà và ông Thông đều mong quốc bằng nhanh tìm được một nửa yêu thương. Giờ đối tượng mà anh quen lại là con gái của mình. Đương nhiên bà rất vui. Thím nhờ con chăm sóc cho con bé. Từ nhỏ Hải Thịnh đã chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Thím chỉ mong cuộc đời sau này của con bé được yên bình hạnh phúc. Điều đó là đương nhiên rồi ạ. Cô ấy xứng đáng được như vậy. Một lời nói tưởng chừng như không có gì. Nhưng đối với quốc bằng đó chính là lời cam kết dành cho Hải Thịnh Anh sẽ chu toàn cho cô từ giờ trở về sau Cảm ơn con nhiều lắm Mà con xem hỏi bác sĩ cho thím về nhà được chưa Ở đây thím thấy ngột ngạt lắm Mà mọi người đều ở đây cả Hạt rẻ còn nhỏ tội nghiệp con bé Để lát con hỏi bác sĩ xem sao Mẹ nghỉ đi mẹ Hải Thịnh vừa đem sửa ly sữa xong trở ra cô đến đỡ bà Thảo nằm xuống giường, xong rồi đi lại chỗ ông Thông và hạt dẻ đang ăn cơm, ngồi xuống cùng cả quốc bằng. em ăn luôn đi, hai đứa cùng ăn đi. giờ chú đưa hạt dẻ ra ngoài một lát. cô và ba ăn đi, con đi chơi với ông nội. hạt dẻ nắm tay ông Thông kéo đi. Hải Thịnh nhìn theo cười nói, là trẻ con thật thích, chẳng phải lo nghĩ gì. em giờ lại đi so sánh với hạt dẻ à? Mà em nói anh nghe em lo gì nghĩ gì đi Anh hỏi làm gì Thì anh sẽ lo nghĩ thay em Như thế em có thể vô tư được rồi Hải Thịnh không nhịn cười Cô không biết là anh đang chêu mình Hay thật sự có phép thần thật giống như ông bụt Mà tự tin nói như thế Anh nói cứ như đơn giản lắm vậy Em đang xem thường bản lĩnh người đàn ông của em quá rồi đó Không đùa nữa em ăn đây đói bụng lắm rồi Anh không đùa, vừa nãy anh đã hứa với thím rồi. Anh hứa gì với mẹ? Là sẽ chăm sóc che chở, mang lại hạnh phúc cho em suốt quãng đời còn lại. Anh chỉ cho phép em lo yêu anh, nghĩ về anh, còn lại cứ để cho anh gánh thay em. Có một sự ngọt ngào đang tan chảy trong tim cô. Hải Thịnh cảm động đến rơi nước mắt. Cô không biết kiếp trước mình đã làm được việc tốt to lớn nào mà để kiếp này cho cô gặp được anh, được anh yêu thương và che chở. Sao lại khóc rồi Cô mỉm cười hạnh phúc Còn không phải tại anh à Vậy cho anh xin lỗi nín đi anh thương Anh thật là đáng ghét Tự nhiên sao lại ghét anh rồi Tại sao anh làm cho em yêu anh nhiều đến thế chứ Khóe môi quốc bằng cong lên Anh ôm cô vào lòng nở nụ cười hạnh phúc Vì đó là điều anh muốn Vì em là cô gái mà anh yêu Duy nhất và mãi mãi Em cũng yêu anh Giang giang giang. Chiếc chuông điện thoại vang lên không hề đúng lúc. Hải Thịnh chìm đắm trong mật ngọt bùa vây của tình yêu. Lúc này nghe thấy là điện thoại bình reo lên, liền rời khỏi người anh. Anh ăn trước đi, em nghe điện thoại chút. Em nghe đi, anh đợi em cùng ăn. Cô mỉm cười gương mặt e thẹn của cô gái đang yêu trước mặt người đàn ông của mình. Dạ. Cầm lấy điện thoại trên màn hình hiển thị người gọi đến là Minh Quân. Có quốc bằng ở đây không tiện nên cô đứng lên đi đến chỗ cửa sổ. Alo, em rảnh không? Đi ăn cơm với anh nha. Chắc em không đi được rồi. Em bận hay là muốn tránh mặt anh. Chuyện đó anh đã xin lỗi em rồi mà. Hải Thịnh đã muốn quên đi nhưng giờ Minh Quân lại nhắc tới. Chuyện đó em cũng đã quên rồi. Anh nhắc đến làm gì? Em không đi vì em bận thật. Em bận chuyện gì? Mẹ em bệnh, đang nằm viện em phải chăm sóc. Mẹ em bệnh gì? Đã khỏe chưa? Sao em không nói để anh đến thăm? Mẹ chỉ bị ngã trúng đầu giờ nằm theo dõi. Anh bận nhiều việc nên em không muốn phiền. Anh không thấy phiền. Vậy giờ em và mẹ em ở bệnh viện nào anh sẽ đến liền? Không cần đâu. Mẹ em cũng khỏe rồi. Miệng thì em nói không giận. Nhưng anh nhận ra rõ ràng là em cố tình không muốn gặp mặt anh. Em muốn anh thế nào em mới tha thứ cho anh vậy hà hả? Hải Thịnh? Giọng của Minh Quân như đang cầu khẩn cô vậy. Khải Thịnh thật sự là không muốn phiền vì cô biết anh rất bận, mà giờ anh nặng nặng muốn đến cô từ chối cũng không được. Mẹ em ở bệnh viện X phòng 223, một lát anh sẽ đến. Tắt máy xong Khải Thịnh quay lại chỗ quốc bằng. Ai gọi cho em vậy? Là Minh Quân, anh ấy biết mẹ nằm viện nên có hỏi để đến thăm. Vậy lát anh ta tới à? Anh ấy nói một lát sẽ đến. Ừ, thôi em ăn đi. Hải Thị ngồi xuống rồi cùng ăn cơm với quốc bằng. Nói ăn nhưng anh toàn gắp đồ ăn đút cho cô thôi. Lúc này ở phòng trọ bà Diễm lên cơn mệt. Thuốc đã hết chờ Thủy Tiên mang về nhưng mãi không thấy. Bà gọi điện cũng không bắt máy. Con nhỏ này đi đâu lâu vậy không biết. Cánh cửa mở ra, Thủy Tiên đi vào với vẻ mặt lo lắng. Sao con đi lâu vậy, thuốc mẹ đâu? Thủy Tiên nghe vậy mới nhớ là mình đã quên lấy thuốc. Con quên rồi. Bà Diễm đang mệt còn thêm tức. Bà ở nhà đợi thuốc mà giờ bảo quên. Mẹ kêu con đi lấy thuốc ở nhà mẹ đợi mà giờ con bảo quên. Con đã đi đâu làm gì vậy hả? Thủy Tiên cằn nhằn khó chịu. Thì mai con lấy cho, có gì to tát đâu. Mẹ có biết giờ con phải lo nhiều thứ không? Từ một tiểu thư sống sung sướng giờ phải ở cái xó này. Không tiền không bạc, mẹ nghĩ còn vui lắm hả? Bà Diễm thở dài. Đây có phải do nghiệp của vợ chồng bà. Mà giờ để con gái bà phải gánh hay không? Mẹ biết đã khổ cho con Nhưng con có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài Giờ xin việc làm cố gắng từ từ mình cũng khá lên thôi Đáng lý con là chủ Mà giờ mẹ kêu con đi làm thuê Con không làm đâu Đó là trước kia giờ nhà mình khác rồi Tất cả đều do anh ta và con Hải Thịnh, Sao nó không chết đi cho khuất mắt? Con nghe mẹ đừng thù hận nữa Mẹ nói dễ nghe vậy Công ty tài sản của mình bị người ta chiếm hết Không lẽ trơ mắt nhìn, tất cả đều là báo ứng. Báo ứng gì ở đây? Mẹ bị làm sao vậy? Con không muốn để hai cái đó thành thơi đâu. Con nghe mẹ khuyên, đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Thật ra... cộc cộc cộc tiếng đập cửa rồn rập bên ngoài cắt ngang lời định nói của bà Diễm. Nhìn sang cửa, bà thấy lạ. Hai mẹ con dọn đến đây không ai biết, mà cũng chẳng quen ai thì sao có người tìm đến. Con mở cửa xem ai vậy? Thủy Tiên lười nhát. Mẹ mở đi. Mẹ đang mệt con không thấy hả? Đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Thủy Tiên đến mở cửa. sắc mặt tái xanh khi thấy người đến mặc đồ công an. Thủy Tiên miệng lắp bắp. Các anh tìm ai? Cô là Thủy Tiên đúng không? Nghe hỏi mình Thủy Tiên bắt đầu căng thẳng sợ hãi. Các đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Đến nỗi dấu móng tay in sâu trên da thịt. Phải là tôi mà có chuyện gì vậy? Chúng tôi có lệnh bắt cô vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Tôi có làm gì ai đâu? Các anh có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi có đầy đủ chứng minh cô là thuê chiếc xe 60A 345707 và có camera ghi hình cô tông người. Bây giờ cô phải hợp tác điều tra. Tôi không làm, tôi không đi. Nếu cô có hành vi chống đối người thi hành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ lập biện pháp mạnh để cưỡng chế. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh tanh của hai người công an, Thủy Tiên run sợ mà im lặng. Ai đứng ngoài mà con nói chuyện lâu vậy? Bà Diễm ngồi trong phòng thấy Thủy Tiên đứng ở cửa không vào nên lên tiếng hỏi. Ngoái đầu nhìn bà Thủy Tiên mà khóc vì sợ. Mẹ ơi cứu con! Bà Diễm lật đật đứng dậy ra xem thấy công an liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Cô Thủy Tiên phạm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, chúng tôi có lệnh bắt. Con gái tôi không có làm ra chuyện đó Chắc các anh nhầm rồi đó Chúng tôi có bằng chứng đầy đủ Về việc làm phạm tội của cô Thủy Tiên Đối với người bị hại là cô Hải Thịnh Ngay công an nói xong Bà Diễm đã hiểu toàn bộ câu chuyện Nhìn Thủy Tiên đang khóc bà nói Con làm gì vậy hả Mẹ đã khuyên con hết lời Mà con vẫn không nghe Để bây giờ con đánh mất tương lai Trời ơi ông thân ơi Đây là nghiệp báo của ông Giờ con ông lãnh rồi đó Ông thấy chưa Nếu ngày đó ông không vì sự tham lam che mở lý trí, mà làm ra chuyện tăng tận lương tâm, thì bây giờ gia đình đâu lâm vào cảnh này. Bà Diễm quỵ xuống mà gào khóc tự trách trong sự hối hận. Mẹ ơi cứu con, con không muốn ngồi tù đâu. Thủy Tiên bị công an đưa đi, bà Diễm thương con nhưng chỉ đành bất lực mà thôi. Một lúc sau, bà đã ngất xỉu ở ngay cửa phòng. Hàng xóm cạnh đó phát hiện đã đưa bà đi cấp cứu. Mẹ anh cho tôi nhiều tiền như vậy tôi ngại lắm Để tôi trả lại anh nha Hồng Sơn đưa Quỳnh Thư đến một quán cà phê uống nước Cô nhắc đến thẻ bà Nhã đã cho Muốn gửi trả lại cho mà sực nhớ lúc đi cô đã để ở nhà mất rồi Đó mẹ cho em thì em nhận đi Có thể mẹ sợ mua quà lại không hợp Nên mới cho em thẻ để em tự mua Nhưng số tiền lớn quá tôi không dám nhận Nữa em cũng là con sâu của mẹ rồi Nên em không cần phải ngại gì hết Còn không thì em có thể làm một việc để mẹ vui Làm gì? Nhanh sinh chóng cho mẹ ẵm Quỳnh Thư nghe xong mắt cỡ đỏ cả mặt Anh nói linh tinh gì vậy chứ? Quỳnh Thư Nghe anh kêu cố ngước lên Hả? Anh muốn nói cho em biết anh thật sự nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này Anh thật lòng muốn cưới em Quỳnh Thư cũng muốn nghe lý do nên hỏi Với điều kiện của anh thiếu gì người phù hợp để anh lấy Tại sao anh lại chọn tôi? Em có tin vào tình yêu xét đánh không? Đối với chuyện tình cảm Quỳnh Thư giống như một trang giấy trắng vậy Nên câu hỏi của Hồng Sơn thật sự là làm khó cô Tôi không biết Nếu anh nói anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt Chắc em không tin Nhưng sự thật là vậy Như em nói điều kiện của anh sẽ không thiếu người phù hợp Nhưng trái tim anh lại chỉ rung động trước em thôi Những lời Hồng Sơn nói làm Quỳnh Thư bối rối Cô không biết có nên tin anh Mà đặt tình cảm đầu đời vào anh hay không? Lòng cô lúc này có một cảm giác khác lạ. Không thể diễn tả bằng lời. Nó khiến cô bồi hồi sao xuyến. Ai mà biết đó có phải lời thật lòng của anh? Hay là lời mật gọt, treo gạo ong bướm? Quỳnh Thư, em đừng nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Nếu em không tin, anh có thể thề. Hồng Sơn anh, nếu có nửa lời giả dối thì chết, đừng. Quỳnh Thư đưa tay che miệng anh, ngăn anh nói. Lời thề không thể tùy tiện như vậy, lỡ như bất giác nghĩ đến việc Hồng Sơn thề đọc, cô lại cảm thấy sợ. Anh không sợ thì em sợ gì chứ, anh sống thật với lòng nên anh mới dám thề. Nếu anh có gì em phải làm sao, mai mốt không được tự ý thề như vậy nữa nha. Anh biết rồi, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Quỳnh Thư mỉm cười, tay cô lúc này đang được Hồng Sơn nắm chặt. À, em có chuyện nhờ anh giúp, có gì em nói đi. Ba em có vay ở ngân hàng nhà anh đã đến kỳ trả. Em muốn anh giúp để nhà em không bị tịch thu. Chuyện này đơn giản, em không cần lo. Cảm ơn anh. Em sắp là vợ anh rồi. Chuyện nhà vợ cũng như chuyện của anh mà. Quỳnh Thư tựa vào lòng của Hồng Sơn. Bề ngoài nhìn anh lãng tử, nhưng lời nói ra lại cho cô được sự che chở an toàn. Một cô gái thiếu thốn tình cảm gia đình, phải sống trong sự tủi thân khi mang tật, nên Quỳnh Thư rất yếu đuối. Cô rất cần một người yêu thương bảo vệ Và ở Hồng Sơn cô đã cảm nhận được điều đó Chính vì thế cô đã can đảm Mà bước qua sự phòng bị của bản thân Để sánh bước cùng anh Ở phòng bệnh bây giờ Chỉ còn mỗi Hải Thịnh và bà Thảo Đang nằm ngủ trên giường Quốc bằng vừa có cuộc gọi ở công ty Sau khi cả hai ăn xong không lâu Vì là chuyện quan trọng Nên anh đã rời đi Đang ngồi trông chừng bà Thảo Thì có tiếng gõ cửa Cô đoán chắc là Minh Quân Vượt nói chuyện khi nãy, anh nói sẽ đến. Cô đứng lên mở cửa, bất ngờ khi không chỉ có Minh Quân mà còn có ông Vĩnh. Chú, sao chú đi cùng anh Minh Quân? Nếu không phải Minh Quân nói, chắc con cũng giấu chú chuyện mẹ con nằm viện luôn đúng không? Biết là ông Vĩnh đang trách nên cô nói. Tại mẹ con cũng không có gì nghiêm trọng nên con không muốn phiền chú và anh Minh Quân. Chúng ta có phải người xa lạ mà em phải dùng từ phiền. Minh Quân nói đúng, đều là người nhà nên con đừng khách sáo như thế không chú giận đó lần sau con sẽ không như thế nữa mẹ con nằm ở trong hả dạ chú và anh Minh Quân vào đi ông Vĩnh cùng Minh Quân bước vào phòng ông liếc mắt nhìn xung quanh sau đó dừng ngay ở giường bệnh cùng lúc bà Thảo cũng mở mắt thức mẹ có chú Vĩnh và anh Minh Quân đến thăm mẹ Minh Quân lễ phép, con chào thím chị ba chị nhận ra em không chị bà Thảo nhìn ông Vĩnh thời gian đã trôi qua lâu nhưng bà vẫn còn nhớ chút chút chú là chú Vĩnh là em đây hôm nay gặp chị em mừng lắm càng vui hơn khi biết chị và cháu Hải Thịnh nhận nhau khi thoát nạn trở về em đã về tìm chị và cháu nhưng không thấy ai cả em vẫn không ngừng việc tìm kiếm cũng may nhờ anh ba trên trời phù hộ để em gặp được cháu Hải Thịnh vào ngày số của anh ấy Chú cháu nhìn nhau vừa mừng vừa tủi biết những gì cháu phải chịu mà em thương đứt ruột. Cảm ơn chú đã giúp đỡ con bé, chị mang ơn chú nhiều lắm. Chị đừng nói vậy, lúc xưa anh ba cũng giúp em nhiều. Giờ được chăm lo cho cháu xem như hoàn thành tâm nguyện, để anh ba trên trời được thanh thản. Chỉ tiếc ngày đó em lại không thể cứu được anh ba. Ông Vĩnh tự trách bản thân, bà Thảo đau buồn không kém. Nhưng chuyện đã qua, bà cũng không muốn khơi gợi lại làm gì. Huống gì nó còn là một sự mất mát lớn lao đối với bà và Hải Thịnh. Chú cũng đừng trách, âu đó cũng là cây số của anh ấy. Giờ nhìn chú thành công tôi cũng mừng, còn có con trai lớn tài giỏi nữa. À, em quên giới thiệu, đây là Minh Quân, con trai em. Tuy là con nuôi nhưng thằng bé hiếu thảo lắm. Tôi mừng cho chú, tuổi già cũng có con cháu bên cạnh. Dạ chị... Thím khỏe chưa thím. Thím khỏe, cảm ơn con. Con nhiêu tuổi rồi? Con 30. Tuổi này lập gia đình được rồi. Em cứ hối thúc mãi mà nó chưa chịu. Minh Quân nhìn Hải Thịnh rồi ám chỉ. Con đang đợi một người. Bà Thảo nghe thế mới hỏi. Vậy con có người yêu rồi hả? Dạ con yêu cô ấy nhiều lắm nhưng cô ấy chắc không biết. Vậy con phải nói chứ. Là đàn ông mạnh dạn theo đuổi. Không để người khác cướp mất sẽ hối hận. Dạ con nhất định sẽ nói cho cô ấy biết Cảm ơn thím đã chỉ dạy Ừ thím chúc con thành công Thôi mẹ nói chuyện với chú Vĩnh đi Con ra ngoài chút sẽ quay lại Hải Thịnh muốn trốn tránh minh quân Cô thấy mỗi khi trả lời bà Thảo Là anh lại nhìn mình Cảm giác cứ như người đó là cô vậy Điều này làm Hải Thịnh không được thoải mái Nên muốn lánh mặt Cô ra ngoài đến chỗ ghế chờ ở hành lang ngồi Vô tình cô thấy có người được đẩy ngang qua, cô nhìn ra đó là bà Diễm. Còn đang nghĩ không biết bà bị gì thì nghe tiếng bước chân dần đến gần mình. Sao em lại ra đây ngồi hay em đang tránh anh? Hải Thịnh không nghĩ Minh Quân lại ra đây theo. Sao anh lại nghĩ như thế? Em chỉ muốn để không gian riêng cho mẹ và chú Vĩnh nói chuyện thôi. Ừ. Minh Quân ngồi xuống bên cạnh cô, vì khoảng cách hơi gần nên cô nhích người qua. Hành động của cô làm minh quân rất khó chịu, anh lại không thể làm gì vì biết rõ nguyên nhân. Hôm nào em về nhà chơi đi, từ khi em dọn đi căn nhà cũng trông vắng hẳn. Để mẹ khỏe rồi em đưa mẹ đến chơi luôn cho biết. Ừ, khi nào em đi làm lại? Em cũng chưa biết, có nhiều chuyện dự định còn chưa làm, còn lo cho mẹ em nữa. Lúc nào làm lại được thì nói anh tiếng, như anh đã nói công ty lúc nào em đến đều được. Gần đây anh có gặp Thủy Tiên không? Sao lại hỏi về cô ta làm gì? Ngay thôi anh đã không muốn nói gì đến gặp. Cũng không có gì, đột nhiên nhớ nên hỏi thôi. Chuyện anh lừa chiếm tài sản của chị ta chắc sẽ hận anh lắm. Như vậy thì sao? Kệ cô ta, anh không quan tâm. Cô ta có thể làm gì được anh? Hải Thịnh nhớ đến sự cố tai nạn vừa rồi. Nếu thật sự là Thủy Tiên làm thì không thể xem nhẹ. Vừa đó không khác gì cố ý giết người. Nếu không phải may mắn có quốc bằng ở đó Cô chưa biết mình sẽ ra sao Em sao vậy? Đang sợ cô ta à? Anh đừng xem thường Một người không còn gì để mất Sẽ rất dễ làm liều Đụng anh thì không sao Nếu cô ta dám làm gì em Anh sẽ không để yên Hải Thịnh nhìn thấy sát khí trên mặt của Minh Quân Thoáng thấy sợ Nếu là quốc bằng cô sẽ cảm giác được bảo vệ Nhưng đối với Minh Quân lại không phải vậy Lúc này y tá lại đẩy một người bệnh đi ngang Hải Thịnh nhìn ra là bà Diễm, như vậy lúc đưa vào khi nãy đúng là bà ta. Không biết bà ta bị gì mà lại đưa vào đây. Những người đó em đừng quan tâm đến làm gì, em biết rồi. Tuy ngoài miệng Hải Thịnh nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cứ nghĩ đến, dù không muốn liên quan. Mà thấy bà ta bệnh lại cùng nằm trong đây, cô cũng muốn đến xem thế nào. Nếu không vì mối thù hại ba đối với Hải Thịnh, bà ta cũng là một người thân thích. Minh Quân về thôi con Ông Vĩnh từ phòng bệnh bước ra Minh Quân và Hải Thịnh cũng đứng lên đi đến chỗ ông Cô nói Cảm ơn chú đã đến thăm mẹ con Con lại khách sáo với chú Quên chú nói gì rồi hả Giữa chú với con và mẹ con giống như người trong gia đình Nếu không phải chú biết muộn thì đâu có đến trễ Biết ông Vĩnh vẫn trách chuyện cô không báo Hải Thịnh gãi đầu cười cười Con xin lỗi Thôi giờ chú về Khi nào mẹ con xuất viện cho chú hay để chú đến nhà chơi cho biết luôn. Dạ chú. Còn con phải thường xuyên về nhà chơi đó đưa mẹ con đến nữa. Dạ. Vậy thôi chú về. Anh về nha. Hai người rồi Hải Thịnh mới vào trong phòng. Cô đi đến giường bệnh. Thấy bà Thảo tâm trạng rất tốt. Có thể là do gặp lại được người em của ba cô. Chú Vĩnh về rồi hả? Dạ mẹ và chú Vĩnh đã nói chuyện gì vậy? Cũng không có gì, chú Vĩnh kể lại chuyện ngày xưa khi ba con còn sống thôi. Dạ. Lúc nãy chú Vĩnh thấy chiếc vòng cổ nên có hỏi đến. Hải Thịnh đã đưa chiếc vòng cho bà Thảo giữ Giờ nghe ông Vĩnh hỏi cô thấy hơi lạ. Chú Vĩnh hỏi gì hà mẹ? Chú Vĩnh nói thấy con đeo còn nói là của ba làm nên nó là một vật kỷ niệm vô giá. Dạ. Rồi mẹ cũng kể bên trong có tấm bản đồ mà tổ tiên ông bà truyền lại cho chú Vĩnh nghe. Dù gì chú Vĩnh cũng là người thân với mình không phải ai xa lạ. Chú Vĩnh có nói gì không mẹ? Chú Vĩnh bảo không nghĩ nó là vật quan trọng như thế. Bảo mẹ và con nên cất kỹ. Mà này con cứ giữ đi đưa mẹ làm gì? Thôi mẹ cứ cất đi để sau này con lấy chồng mẹ đeo lại cho con. Bà Thảo cười. Muốn lấy chồng rồi hả? Đâu có tại con nói vui với mẹ thôi. Hải Thịnh mẹ hỏi này con phải trả lời thật với mẹ. Thấy vẻ mặt bà Thảo hệ trọng Hải Thịnh hơi lo Mẹ hỏi đi Chuyện con và Quốc Bằng có phải hai đứa đang quen nhau không? Hải Thịnh không ngờ bà Thảo hỏi đến chuyện này Quan hệ của cô và Quốc Bằng đúng là chưa chính thức nói cho bà biết Có phải do cả hai quá tự nhiên thân mật Nên bà nhìn ra không? Cũng không muốn giấu giếm cô thú thật Dạ phải, con và anh Quốc Bằng yêu nhau Bà Thảo nghe xong liền thấy nhẹ nhõm trong người Như vậy bà đã yên tâm, không còn gì phải lo nữa. Biết hai đứa có tình cảm với nhau, mẹ rất vui. Quốc Bằng là một người đàn ông tốt, xứng đáng để con nương tựa. Con cũng biết Ba Thông và cả Quốc Bằng là người mà mẹ mang ơn. Đối với những gì hai người đã làm không biết bao giờ mẹ trả hết. Dù biết cả Quốc Bằng và Ba Thông không hề nghĩ gì, nhưng tự trong lòng mẹ cảm thấy mắc nợ mà thôi. Mẹ chỉ mong con và Quốc Bằng có thể hạnh phúc bên nhau. Còn chuyện hạt rẻ cũng không phải vấn đề lớn. Thật ra con bé không phải con ruột của Quốc Bằng. thân thế của hạt rẻ anh ấy có nói với con rồi. Mà dù con bé có là con ruột thì con cũng không để tâm đâu mẹ. Con thương con bé nên muốn cho con bé một gia đình trọn vẹn. Có cả ba và mẹ. Con nghĩ như vậy mẹ rất vui. Cảm ơn con. Mà ba thông con và hạt rẻ đâu cả rồi. Anh Quốc Bằng vừa đi trước khi chú Vĩnh và anh Minh Quân đến. Vì công ty có việc. Ba thì đưa hạt rẻ đi vòng vòng rồi mẹ Ừ Mẹ ăn cháo nha Con lấy cháo mẹ ăn Ừ mẹ cũng thấy hơi đói Hồi nãy mẹ chỉ uống sữa nên mới đói Hải Thịnh lấy cháo được đựng trong hộp Vẫn còn nóng ra đút cho bà Thảo ăn Lúc này bên ngoài cửa Bàn tay Minh Quân siết chặt thành nắm đấm Bốn cùng ông Vĩnh đi về Nhưng lúc xuống tới sảnh chợt nhớ một chuyện cần nói với Hải Thịnh Nên đã trở lên Còn ông Vĩnh đợi ngoài xe, khi đến cửa vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai người nên đã nán lại. Có tình cảm với Hải Thịnh và cũng chờ cơ hội thổ lộ theo đuổi. Nếu không vì sự mất bình tĩnh hôm đó, anh đã thực hiện ý định này rồi. Giờ biết cô đã yêu quốc bằng trong lòng Minh Quân nổi lên sự giận dữ chiếm hữu. Anh không để anh ta cướp mất em đâu. Sau đó Minh Quân quay người bỏ đi không vào phòng nữa. Bà Thảo ăn xong ông Thông và Hạt Sẻ cũng về. Có hai người ở cùng nên Hải Thịnh nói ra ngoài một chút. Thật ra là cô đi đến xem bà Diễm. Hỏi thăm y tá phòng bà Diễm nằm, Hải Thịnh còn biết thêm một chuyện. Là không có người thân đóng tiền viện phí. thấy vậy Hải Thịnh đã chi trả, cô chỉ xem như mình đang làm việc thiện. Đến trước cửa phòng, đây là phòng thường nên không được đầy đủ tiện nghi như phòng dịch vụ được. Cô nhìn vào thấy bà Diễm nằm một mình có hơi tội Cô không hiểu sao Thủy Tiên lại bỏ mặc mẹ mình như vậy Hải Thịnh từ từ bước vào Bà Diễm lúc này đang mở mắt nhìn lên trần nhà Nghe tiếng bước chân tưởng là y tá nên nói Tôi không có tiền cho tôi xuất viện đi Bà đang bệnh nên cứ nằm đây cho bác sĩ chữa trị Yên tâm viện phí tôi trả hết rồi Sao lại là cô? Bà Diễm bất ngờ khi nhìn thấy Hải Thịnh Nhà bà gặp chuyện rơi cảnh bần cùng này một phần do cô nhưng bà không trách, bà biết đây có nhân quả báo ứng. Không phải cô rất căm thù tôi sao, lại còn giúp đỡ tôi. Ai làm người đó chịu, huống gì còn tình nghĩa ngày xưa, tôi không thể biết mà làm ngơ, lương tâm tôi không cho phép. Bà Diễm tự thấy hổ thẹn, giờ bà chỉ lo cho Thủy Tiên, đứng trước Hải Thịnh bà chỉ biết cầu xin. Tôi xin cô hãy tha cho Thủy Tiên. Tôi biết chuyện năm đó là nhà tôi có tội, nhưng ông ấy đã mất, tài sản cũng không còn. Tôi mong cô có thể bỏ qua. Bà Diễm quỳ xuống ngay trước mặt Hải Thịnh. Bà đứng lên đi, tôi không nhận nổi đâu. Mà tôi cũng không làm gì con gái bà cả. Hải Thịnh đỡ bà Diễm ngồi lại giường, bà Diễm khóc nói. Thủy Tiên bị công an bắt, nói do nó đã tông cô. Tôi biết Thủy Tiên làm sai, nhưng cô cũng không bị gì. Tôi xin cô đừng truy cứu. Vì gia đình xa suốt rơi vào hoàn cảnh này Thủy Tiên vẫn chưa chấp nhận Nên mới làm ra chuyện như vậy Hải Thịnh không ngờ Thủy Tiên đã bị bắt Nhưng vậy công an đã có bằng chứng Về việc cô ta cố ý tông mình Lỡ tôi không may mắn thì sẽ thế nào Tại sao tôi phải bỏ qua cho người muốn giết tôi Giống như chuyện mà ông ta đã làm với ba tôi vậy Khi đó ông ta có nghĩ đến mẹ tôi và tôi không Còn bà biết chồng mình Làm ra chuyện tăng tận lương tâm như vậy vẫn bao che để hưởng cuộc sống giàu sang. Các người nằm ngủ nệm ấm giường êm có ngon không? Hay đêm đêm gặp ác mộng? Tôi nói sau này tôi mới biết chuyện thì cô có tin không? Bà nghĩ tôi tin sao? Tôi không phải là một con ngốc. Một người vợ mà chồng mình làm gì lại không biết, tự nhiên phất lên có tiền mua nhà, mua xe, mở cả công ty. Không lẽ bà không thắc mắc hay nghi ngờ? Tôi có hỏi thì ông ấy bảo trúng số. Hải Thịnh cười khẩy. Tự nhiên giàu lên đều nói mình trúng xấu hết thì phải Lúc đó tôi đã tin là thật Nên không nghi ngờ gì Mãi đến sau này khi ông ấy ngủ nói mỡ tôi truy hỏi Thì mới chịu nói sự thật Tôi rất bàng hoàng Nhưng chuyện đã xảy ra và qua lâu Nên tôi không thể làm gì khác hơn là im lặng Chứ không phải bà cũng ham cuộc sống giàu sang Mà giấu nhẹm tội ác của ông ta Bà Diễm không phủ nhận Vì bản thân bà cũng có lòng tham và sự ích kỷ Đã từng sống cảnh nghèo hèn thiếu thốn Bây giờ giàu sang có kẻ hầu người hạ Còn là vợ một giám đốc Quyền thế và tiền tài đã che mở lý trí Nên dù biết rõ việc làm sai trái của chồng Bà vẫn phải im lặng Nhưng không gì là mãi mãi Phát giác chồng ngoại tình chịu nỗi đau của sự phản bội Vẫn còn ẩm ý Ông ta lại gặp quả báo tức thì Tội ác bị phanh phui, con gái của người em kết nghĩa tìm đến báo thù. Chứng kiến tất cả bà Diễm dần nhận đây là nghiệp, cho nên sau khi chồng mất tài sản không còn, bà cũng không mang lòng thù hận vì đó chính là của thiên trả địa. Nếu cô thấy chưa đủ thì tôi có thể dùng mạng mình để trả. Tôi già rồi, ốm đau liên miên chỉ là gánh nặng thôi. Nhưng thủy tiên thì khác, nó còn trẻ còn cả tương lai, nó không hề biết gì hết. Nên tôi xin cô tha cho nó một con đường sống. Chỉ vì nông nổi bị hận thù che mờ lý trí mà nó lầm đường lạc lối, cái vòng luẩn quẩn của thù hận cũng nên chấm dứt được rồi. Bị khơi lại nỗi đau thương của gia đình nên Hải Thịnh không kìm được sự phẫn nộ trong lòng. Nói cho đỡ tức chứ cô cũng không muốn dồn ai vào bước đường cùng. Cô cũng nhận ra sự ăn năn hối hận từ bà nên không muốn mang tiếng tuyệt đường của ai. Như thế không khác nào cô cũng xấu xa như họ Giờ bỏ qua cho Thủy Tiên Xem như cô đang tích đức cho bản thân và mẹ mình Cùng những người thân bên cạnh Tôi không phải như ông ta hay là bà Biết rõ việc làm đó gián tiếp hủy hoại đi một gia đình Mà vẫn làm Càng không phủi sạch tình nghĩa Dù nó chỉ là hạt cát so với tội ác các người đã làm Tôi sẽ bỏ qua không truy cứu chị ta Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ quên đi những việc đó Đơn giản, tôi chỉ muốn bà và chị ta cảm thấy mắc nợ tôi. Món nợ không thể trả, cùng đó là sự giản phạt không yên. Đúng là những lời Hải Thịnh nói đã khiến bà Diễm thấm thía Nó đang ứng nghiệm trên người bà. Cảm ơn cô rất nhiều. Bà cứ yên tâm ở đây chữa trị chị. chị ta sẽ sớm được thả ra thôi. Nói rồi Hải Thịnh quay người đi. Gần đến cửa đột nhiên bà Diễm nói. Cô cũng có lòng rộng lượng bỏ qua cho Thủy Tiên Nên tôi muốn nhắc nhở cô một câu kẻ thù nguy hiểm nhất Chính là người luôn tỏ ra mình là người tốt Lại còn ở ngay bên cạnh Khi đi rồi Hải Thịnh vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói của bà Diễm Không biết là đang ám chỉ điều gì Em vừa đi đâu về vậy Về đến phòng bệnh Hải Thịnh nhìn thấy Quốc Bằng đang đứng ở ngoài cửa Anh mới vào hả? anh đến nãy giờ rồi nhưng không thấy em nên anh ra đây đợi Thủy Tiên bị bắt rồi đúng không Quốc Bằng kinh ngạc vốn dĩ chuyện này anh định nói mà cô đã biết rồi Ừ mà sao em biết em vừa từ phòng bệnh bà Diễm về bà ấy đã nói cho em biết bà ta cũng nằm trong đây hả vô tình em thấy y tá đẩy ngang nên có hỏi rồi đến xem thử đã có đầy đủ bằng chứng cô ta sẽ chịu hình phạt thích đáng cho việc làm của mình Em sẽ không truy cứu chị ta, anh giúp em nha. Tại sao? Bà ta đã nói gì để em phải bỏ qua cho kẻ muốn hại mình? Không có gì, chỉ là em muốn làm việc tốt tích đức cho mẹ thôi. Anh giúp em nha. Dù Quốc Bằng không hề muốn nhưng vì đó là yêu cầu của cô. Nên anh miễn cưỡng đồng ý. Ừ. Qua ngày hôm sau, bà Thảo được xuất viện về nhà. Hải Thịnh cũng không tới chỗ bà Diễm nữa. Cô cũng không hỏi đến chuyện Thủy Tiên vì đã nhờ Quốc Bằng lo liệu rồi. Quynh thư báo tin về việc mình và Hồng Sơn chuẩn bị đám cưới, Hải Thịnh rất vui. Lúc đầu cô còn lo tưởng Quynh thư bị cưỡng ép, nhưng sau đó biết được Quynh thư tự nguyện cũng như cả hai đều có tình cảm với nhau, cô cũng yên tâm. Sức khỏe của bà Thảo đã khá, nên cô cũng dự định chuyến trở về quê sau khi Quốc Bằng đi công tác trở về. Hạt Giẻ sắp nhập học mà vẫn còn thiếu nhiều thứ. Nên tranh thủ buổi chiều cô đi mua. Cô chỉ đi một mình vì hạt rẻ đang bị cảm nên không đưa đi cùng. Quốc bằng đi công tác đã ba hôm. Chưa nghe nói khi nào về, dù cả hai ngày nào cũng gọi nói chuyện mà cô vẫn thấy nhớ anh. Quỳnh Thư bận rộn lo chuyện đám cưới nên cô cũng không muốn phiền. Mua xong đã gần 8 giờ. Định về thì cô có điện thoại là Minh Quân gọi đến. Do dự một lúc cô mới nhấc máy. Alo. Giờ em đến công ty gặp anh được không? Có chuyện gì vậy? Có chút công việc muốn nhờ em giúp em đến được không? Nghĩ Minh Quân đã lên tiếng nhờ chắc là chuyện quan trọng nên cô nói mình sẽ đến liền rồi tắt máy. Hải Thịnh đón taxi đến trước cửa công ty rồi kêu tài xế đợi mình. Khi mở cửa bước xuống sơ ý đã rơi điện thoại lại trên xe. Đi vào cô được bảo vệ mở cửa cho. Bên dưới sảnh vắng tanh. Không còn nhân viên nào còn làm Cô cảm thấy hơi thắc mắc Sao không có nhân viên mà Minh Quân lại tăng ca Sau đó cô nghĩ có lẽ Vì Minh Quân là lãnh đạo nên ngoại lệ Vào thang máy rồi Cô lên thẳng trên tầng làm việc của Minh Quân Đến trước cửa phòng cô gõ cửa Cốc cốc cốc Em vào đi Hải Thịnh đẩy cửa ra Thì bị khung cảnh trong phòng dọa sợ Một trái tim được tạo thành Từ những ngọn nến Còn có chữ I love you Minh Quân, anh làm gì vậy? Minh Quân đi đến cùng báo hồng trên tay, quỳ xuống dưới chân cô. Hải Thịnh, anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nha. Không, em chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Nếu anh còn muốn em nhìn mặt anh thì đừng làm những việc này nữa. Hải Thịnh quay người đi, lúc gần đến chỗ cánh cửa. Bất ngờ Minh Quân lao đến chặn trước mặt cô, còn khóa cả cánh cửa lại. Anh muốn làm gì? Hải Thịnh tức giận trước hành động đó của Minh Quân mà nói lớn. Tại sao là anh ta mà không phải anh? Anh đã đồng hành bên cạnh em, khi cả hai chúng ta cùng có chung mục đích báo thù. Em có biết anh yêu em từ lâu rồi không? Anh không nói ra vì lúc đó anh còn trách nhiệm bên người. Tới lúc anh có thể tự do làm điều mình muốn, thì em lại bên người khác. Minh Quân ngước mặt lên với vẻ đau khổ cùng cực. Không ai biết được cuộc sống trước đây của anh áp lực đẻ nhạt thế nào. Vì là con nuôi nên anh phải luôn cố gắng để làm hài lòng ông Vĩnh Trong mắt ông yêu cầu anh không chỉ giỏi Mà còn phải nghe lời Chính vì thế sau khi được ông giao việc báo thù cho mình Mình quân phải nghe theo sự sắp xếp của ông Từ việc tiếp cận giả bộ có tình cảm với Thủy Tiên Dù trong lòng không hề thích gì cô ta cả Kế hoạch đột nhiên sẽ hướng Khi anh gặp Hải Thịnh Và cô cũng là người anh đang tìm kiếm Cô bước vào cuộc sống của anh Thay đổi màu sắc u ám, tăm tối trong lòng anh tươi sáng hơn. Anh bắt đầu có niềm vui về cô. Anh biết rung động biết yêu và muốn có được cô. Anh đã cố gắng rút ngắn kế hoạch nhanh hơn sự tính để có thể tiến đến cùng cô. Nhưng anh đã chậm vì cô yêu người khác. Minh Quân không chấp nhận việc này. Đối với anh, Hải Thịnh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Không có cô, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh và chú Vĩnh. Điều đó em nhớ mãi không bao giờ quên. Nhưng tình cảm là cảm xúc của trái tim. Ngay cả em cũng không kiểm soát được. Đối với anh, em chỉ dừng lại tình cảm của một người anh trai mà thôi. Em mong anh hiểu thông suốt để quan hệ của mình tốt đẹp như trước đến giờ. Anh trai sao? Đúng vậy, giữa chúng ta chỉ có thể là tình cảm anh trai và em gái thôi. Em đang làm khó anh đó Hải Thịnh. Làm sao anh có thể chấp nhận để người con gái mình yêu bên cạnh người khác được chứ? Anh đừng cố chấp nữa mà Minh Quân Anh không cố chấp Mà anh đang giữ lấy mục tiêu sống của mình Đó chính là em Minh Quân bống mạnh vai đến nỗi làm Hải Thịnh đau Anh buông em ra để em đi về Giờ nói gì với anh cũng bằng không Anh không để em đi đâu Em nhìn đi Những thứ này anh chuẩn bị cho em Có đẹp, có lãng mạn không? Hải Thịnh không nhìn đến Cô chống cự giãy giụa để thoát khỏi, nhưng Minh Quân quá khỏe, gần như cô không thể làm gì được. Anh có chuẩn bị cả nhẫn để anh đeo cho em. Minh Quân kéo Hải Thịnh đến chỗ ghế cầm bó hoa, trên đó có chiếc nhẫn sáng lấp lánh, lấy ra đeo vào tay cô, nhưng cô đã gạt ra. Chiếc nhẫn rơi xuống sàn tạo nên âm thanh keng một tiếng. Nếu đó là của anh ta thì em sẽ đeo chiếc gì? Anh đừng làm chuyện điên khùng nữa. Minh Quân cười lên giọng cười vô chi hèn mọn. Anh làm nhiều như thế nhưng lại chẳng khiến em thay đổi. Nếu như em là người của anh thì sẽ khác. Anh muốn làm gì hả? Anh đừng để em phải hận anh. Dù em có hận thì cũng phải bên cạnh anh. Minh Quân đè Hải Thịnh xuống ghế sofa. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Hải Thịnh ngậm chặt miệng mình lại. ra sức chống trả vùng vẫy. Cô đưa tay đánh lên người Minh Quân. Nhưng rồi bị anh giữ chặt lại. Cô gào khóc trong vô vọng. Anh không được làm như vậy. Tôi ghét anh, hận anh. Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tình yêu mù quáng đã che mở lý trí của Minh Quân. Trong đầu anh chỉ muốn cưỡng đoạt để có Hải Thịnh bằng mọi giá. Dù bị cô cắn, mùi máu tanh nồng đập vẫn không chịu dừng lại. Hải Thịnh chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cô không nghĩ một người mà mình luôn tôn trọng, coi như một người anh trai. Lại làm ra chuyện thua cả loài cầm thú với mình Bất ngờ ánh lửa bừng sáng Khói cũng bốc lên theo Lúc này Minh Quân mới buông Hải Thịnh ra Cô lập tức ngồi dậy chưa hết hoảng loạn Thì ngọn lửa trước mặt làm cô sợ hãi Cháy rồi Giò bó hoa bị Minh Quân bứt trúng vào ngọn nến Phần trang trí xung quanh bén lửa Rồi cháy lan sang những thứ khác Chưa đến một phút khói đã bao trùm căn phòng Điện cũng tự động ngắt. Hải Thịnh ho sặc sụa. Cô đưa tay che miệng nhưng vẫn không thể ngăn được khói. Minh Quân nắm lấy tay cô, "Em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn." Vì ám ảnh việc làm vừa nãy của anh mà cô sợ hãi tránh né, "Anh đừng đụng vào người tôi." Hải Thịnh đứng lên để tìm lối thoát nhưng xung quanh là lửa, còn bị ngạt khói làm cô mất phương hướng. Cô không đủ sức chống chọi dần lịm đi. Minh Quân bổng cô lên, lúc này anh mới hối hận. Anh không biết bản thân sao lại làm ra những chuyện đó. Nhưng lúc này không phải lúc để anh ăn năn. Anh phải đưa Hải Thịnh ra ngoài. Dầm. Cánh cửa bị một lực mạnh tác động mà mở toang Bóng sáng cao lớn cùng khí thế áp người tiến vào. Gương mặt bừng bừng sát khí. Giám đốc anh có sao không? Xe cứu hỏa đang tới. Người bảo vệ đi cùng quốc bằng hô lên. Anh đã làm gì cô ấy? Quốc bằng giáng cú đấm mạnh vào mặt minh quân. Sau đó giành lấy Hải Thịnh từ tay anh. Chịu đau nhưng Minh Quân không trả đũa. mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi. Rất muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng hiện tại an nguy của Hải Thịnh vẫn quan trọng hơn. Mà căn phòng còn đang bị cháy. Nên cuốc bằng bế cô ra ngoài trước. Minh Quân ngồi phịch xuống biết nguy hiểm. Nhưng lại không chịu đi ra. Giám đốc nhanh ra ngoài đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Người bảo vệ tay cầm bình chữa cháy cố xịt để dập lửa. Vì lửa lan rộng nên chẳng thấm vào đâu Nhưng vì Minh Quân còn trong này Nên không thể bỏ đi Đi đi mặc kệ tôi Minh Quân mày đã làm gì vậy hả Bây giờ chắc cô ấy hận mày lắm Minh Quân có ý buông xuôi Vì biết Hải Thịnh sẽ chẳng bao giờ Muốn nhìn mặt mình Mối quan hệ của hai từ trước đến giờ Chính tay anh đã phá hủy Khói ngạt nên Minh Quân cũng ngã xuống Ý thức cũng không còn Cứu hỏa đã đến lập tức làm nhiệm vụ chữa cháy. Cả tầng làm việc của Minh Quân gần như bị thiêu rụi hư hỏng hoàn toàn. May mắn không lan đến những tầng khác. Về phần quốc bằng, anh đang lái xe đưa Hải Thị đến bệnh viện. Anh lái với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhìn cô mặt vài chỗ bị ám khói đen mà anh đau lòng biết bao. Đang lẽ hôm nay trở về sau chuyến công tác mấy ngày. Quốc bằng cố tình không nói với cô là muốn tạo bất ngờ. Nhưng về tới nhà mới biết cô đã ra ngoài lâu mà chưa thấy về Nên gọi điện cho cô Nào ngờ người nghe lại là tài xế taxi Biết cô đang ở công ty Minh Quân nên anh đã đến tìm Tới nơi nhìn thấy cả tòa cao ốc mất điện trên tầng lại có khói Sự cảm bất an anh liền chạy vào tìm cô Đến bệnh viện Sau khi được sơ cứu Hải Thịnh cũng tỉnh lại Mở mắt ra trông thấy quốc bằng cô liền ngồi bật dậy Ôm lấy anh khóc nức nở Anh nghĩ có thể cô sợ nên rỗ rành Không sao nữa rồi Có anh ở đây Xém bị Minh Quân làm nhục Thêm nỗi sợ của vụ cháy, Làm Hải Thịnh đến giờ vẫn còn mang ám ảnh Rất may bây giờ có quốc bằng Nếu không cô không biết Mình sẽ thế nào Trong lòng anh một lúc rất lâu Tâm trạng cô cũng dần ổn định Sực nhớ cô hỏi Anh về lúc nào Sao biết em ở đó mà đến Hôm nay anh lên máy bay trở về muốn dành bất ngờ cho em nên không nói. Về đến nhà chú Thím nói em đã ra ngoài từ chiều chưa thấy về. Anh mới gọi điện cho em. Nhưng người nghe máy lại là tài xế taxi. Ông ta nói em rơi điện thoại trong xe hỏi địa chỉ rồi anh đến. Nếu anh không đến kịp lúc em không biết mình sẽ ra sao. Đã qua cả rồi em đừng nhớ tới. Nhưng em đến tìm Minh Quân có chuyện gì à? Sao căn phòng lại cháy? Hải Thịnh im lặng Cô không muốn nhớ lại chuyện vừa nãy một chút nào hết Minh Quân kêu em đến công việc Lúc đá cửa xông vào Anh thấy anh ta bồng em Không kìm chế anh đã đấm anh ta một cái Sau đó đưa em đến bệnh viện Vậy Minh Quân thế nào Anh cũng không biết Mà lúc đó có bảo vệ nữa Chắc anh ta cũng an toàn Dạ Dù bị Minh Quân tổn thương Nhưng lúc đó cả hai đều mắc kẹt Nên Hải Thịnh cũng không thể làm ngơ Vì đó là một mạng người Cô còn xem như người thân ruột thịt Chính vì thế vết thương lòng càng sâu, khó mà lành lặn Như chưa từng có chuyện gì Anh đừng báo về nhà nha, mẹ vừa khỏe lại Em không muốn mẹ lo Anh biết rồi Em cũng không sao, em muốn về Vậy em chờ anh đi hỏi bác sĩ lại Dạ Từ hôm đó Hải Thịnh cũng không hỏi Han hay liên lạc gì với Minh Quân nữa Vì chuyện này cô cũng không đưa bà Thảo đến nhà gặp ông Vĩnh. Minh quần cũng sắp xếp thời gian dự định hai ngày sau, sẽ cùng về quê cô lại hoãn tiếp. Sau Quỳnh Thư báo đám cưới được tổ chức vào cuối tuần, có hơi gấp rút vì không xem được ngày tốt. Có cũng phải mấy tháng sau. Hồng Sơn và ba mẹ lại không muốn đợi lâu, nên quyết định chọn ngày cận như vậy. Quỳnh Thư muốn Hải Thịnh làm phụ dâu cho mình. Phía Hồng Sơn đã có quốc bằng làm rể phụ, Không còn gì hợp hơn nữa. Hôm nay Hải Thịnh có hẹn đi thử đồ cùng Quỳnh Thư. Đáng lý có cả quốc bằng đi cùng. Nhưng đột nhiên anh bảo ở công ty có việc đột xuất nên không đi được. Thế là cô phải đi một mình. Dự định cả hai cùng thử đồ. Giờ có mình nên Hải Thịnh hơi buồn trong lòng. Điểm đến là một cửa hàng áo cưới lớn nằm trong khu trung tâm. Hải Thịnh đến nơi đã thấy Hồng Sơn và Quỳnh Thư có mặt. Nghĩ mình đến trễ nên cô nói. Xin lỗi chị đến hơi trễ Không có đâu chị Tại tụi em đến sớm thôi Ý em là đang nôn đó hả Quỳnh Thư lườm Hồng Sơn Anh cười cười nói Anh đùa thôi mà vợ Anh coi chừng em đó Nhìn hai người Hải Thịnh thầm vui mừng và ngưỡng mộ Cô thấy Quỳnh Thư đã gặp đúng một nửa của mình Hồng Sơn nhìn bề ngoài không chững chạc Nhưng lại biết cách chăm sóc quan tâm Cô hoàn toàn yên tâm Nhìn cả hai mà chị ngưỡng mộ quá. Đổi lại em ngưỡng mộ chị đúng hơn. Hải Thịnh có hơi không hiểu điều Quỳnh Thư nói. Nhưng rồi cô cũng bỏ qua khi Quỳnh Thư kéo vào trong thử đồ. Chị nhanh theo em vào thử đồ đi. Em là cô dâu em phải thử trước chứ. Cứ Hải Thịnh bị lôi vào phòng thử đồ. Khi nhân viên mang chiếc váy cho cô thử. Xém chút cô nghĩ họ lấy nhầm. Chiếc váy lộng lẫy này phải dành cho cô dâu mới đúng. Sao lại là cho cô? Nhìn sang Quỳnh Thư hỏi. Sao lại đưa váy của em cho chị thử vậy? Đâu có, đây là váy của chị đó. Chị thấy không thích hợp cho lắm. Từ đầu Hải Thịnh không có chọn, cô chỉ đưa số đo để thợ may thôi. Giờ nhìn chiếc váy cô ngỡ ngàng thật, xong cũng không phủ nhận vì nó rất đẹp. Nhìn vào cô còn tưởng tượng cảnh mình vào nắm tay quốc bằng trong ngày cưới. Em thấy rất đẹp, chị vào thử đi. Nhưng Hải Thịnh vẫn lưỡng lự, chiếc váy đẹp thì có đẹp. Nhưng trong ngày cưới của Quỳnh Thư người nổi bật phải là cô dâu chứ không phải dâu phụ như cô. Hải Thịnh nghĩ mặc thử để xem thôi cô sẽ chọn chiếc khác nhẹ nhàng hơn. Theo nhân viên vào trong để mặc lúc bước ra người đứng trước mặt cô không phải Quỳnh Thư mà chính là Quốc Bằng. Anh mặc trên người bộ đồ chú rể Hải Thịnh bất ngờ. Không phải anh nói bận không đến được sao mà anh đến lúc nào mà thử đồ nhanh vậy. Không giải đáp thắc mắc của cô mà anh tiến đến Ánh mắt nhìn cô si mê. Cô dâu của anh đẹp quá. Được khen Hải Thịnh thẹn thùng mắc cỡ. Nhanh sau đó cô nhận ra có gì không đúng. Đồ anh mặc là đồ chú rẻ, Còn cô cũng là váy cô dâu. Chuyện này là sao? Còn đang thắc mắc. Bất ngờ quốc bằng quỳ xuống chân cô. Anh lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Hải Thịnh, em đồng ý làm vợ anh nha. Hải Thịnh vỡ hỏa xúc động. Cô đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc Cô không nghĩ anh lại cầu hôn mình ở nơi Tây Giờ cô cũng phần nào đoán ra tất cả do anh đã sắp xếp Nhưng đó không phải điều cô cần quan tâm lúc này Nhìn người đàn ông mà cô yêu đang dưới chân mình Ánh mắt chân thành đang chờ đợi câu trả lời từ cô Chờ tay ra Hải Thịnh mỉm cười nói Em đồng ý Quốc bằng liền đeo nhẫn vào ngón áp út của cô Sau đó đặt môi hôn lên đó Anh yêu em Cả hai ôm lấy nhau, môi chạm môi Chào nhau nụ hôn ngọt ngào, hạnh phúc Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên Đã phá vỡ bầu không khí vốn đang nóng bỏng đó Hải Thịnh mắc cỡ mặt đỏ như quả gấc Cô nhìn Quỳnh Thư Từ đầu em đã biết rồi đúng không? Chị đừng trách vợ em Thật ra do anh quốc bằng cả đấy Anh ấy lên kế hoạch rồi bắt cả hai phải làm theo Nên có gì chị cứ hỏi anh ấy đi nha Hồng Sơn đã lên tiếng nói thay cho Quỳnh Thư. Sao anh quốc bằng dặn không được nói với chị? Chị đừng giận em nha. Vợ ngốc của anh ơi! Em không thấy mặt chị ấy đang vui hạnh phúc thế nào hay sao? Làm gì giận mình được? Em khéo lo xa. Thôi mình đi thử đồ của mình đi. Hồng Sơn kéo Quỳnh Thư sang phòng thử khác. Ở đây chỉ còn lại hai người. Quốc bằng không đợi cô nói mà thú nhận. Anh muốn tạo bất ngờ nên không để hai người nói cho biết. Anh hay lắm, làm em khóc rồi đây. Thôi mà, ngoan, đừng khóc, anh thương. Tại anh hết đấy, anh đáng ghét. Hải Thịnh đánh nhẹ vào ngực anh, miệng nói vậy chứ trong lòng cô, đang chào sân niềm vui hạnh phúc. Thôi thương đi mà. Không, dám không hả, để anh trừng phạt em mới được. Quốc bằng dùng môi khóa kín môi cô, anh khuấy đảo càn quét từ ngoài lẫn vào bên trong, không khác nào những đợt sóng đánh úp từng chút nhấn chìm cô vào trong biển kẹo ngọt. Bà Thảo và ông Thông biết chuyện Quốc Bằng đã cầu hôn Hải Thịnh thì rất vui vẻ, còn bàn tính đến đám cưới. Cả hai quyết định sẽ tổ chức sau chuyến về quê. Hôm nay hạt sẻ chính thức nhập học, nên Hải Thịnh và Quốc Bằng cùng nhau đưa con bé đi. Ông Thông cũng vừa ra ngoài, người làm đi chợ chưa về nên trong nhà chỉ còn một mình bà. Bên ngoài cổng đổ chuông, bà liền ra xem. Nhìn thấy người đến bà rất bất ngờ. Lúc này ở trường Hải Thịnh và Quốc Bằng đưa hạt rẻ vào trong lớp. Cô Huệ là cô giáo chủ nhiệm lớp của hạt rẻ đi ra. Mỉm cười chào cả hai rồi đưa tay kêu cô bé. Theo cô vào lớp nha. Hải Thịnh lo hạt rẻ lạ lẫm rồi sợ nên khích lệ. Con vào học cùng các bạn nha. Chiều cô và ba đến đón đưa con đi ăn gà rán. Dạ. Hạt rẻ ngoan ngoãn đi theo cô Huệ. Phụ huynh yên tâm. Ở đây con sẽ được học và chơi cùng các bạn. Ngoài ra còn có thầy cô giáo trông chừng. Dạ, nhờ cô để ý cháu giúp. Phụ huynh đừng lo, giờ tôi đưa con vào lớp để làm quen cùng các bạn. Hải Thịnh đưa tay nựng má hạt rẻ. Con học ngoan, nghe lời cô giáo nha. Ngoan, chiều ba có thưởng. Dạ, con sẽ ngoan ạ. Theo cô vào lớp nha. Cô Huệ đưa hạt rẻ vào. Cô bé được sắp ngồi ở trên cùng. Bên cạnh các bạn học khác cũng là con gái. Không biết cả hai nói gì mà trông hạt rẻ rất vui vẻ. Nhìn hạt rẻ rất hòa đồng cùng bạn. Ừ, thôi giờ anh và em về. Cả hai rời khỏi trường học, bốn định về nhà nhưng đột nhiên Hải Thịnh nhớ vẫn chưa mua quà mừng cưới Quỳnh Thư. Nên kêu Quốc Bằng lái xe đến trung tâm thương mại. Đậu xe xong cả hai cùng nhau đi vào. Quốc Bằng nắm chặt tay Hải Thịnh cứ như sợ cô lạc. Hải Thịnh mới trêu chọc anh. Anh tưởng em là hạt rẻ mà sợ đi lạc đó hả? Không phải sợ em lạc mà là sợ người khác để ý đến em đó. Ý cười trên mặt Hải Thịnh càng đậm, cô ngước nhìn anh. Ai mà thèm để ý em ngoài anh đâu? Em là đang đánh giá thấp bản thân mình hay chê mắt chọn bạn đời của anh vậy? Câu hỏi hóc búa của anh làm Hải Thịnh khó trả lời nên cô chuyển chủ đề. Em hơi đói bụng. Mình kiếm chỗ nào ăn trước rồi đi chọn quà nha. Quốc bằng quá hiểu cô nhưng vì cưng chiều nên lập tức đồng ý. Vậy lên nhà hàng ăn đi. Cả hai cùng nhau đi lên nhà hàng, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Quý khách dùng gì ạ? Giọng nói có hơi quen, Hải Thị ngước lên có hơi bất ngờ khi thấy Thủy Tiên. Từ sau khi nhờ Quốc bằng việc không truy cứu thì cô cũng không hỏi đến, giờ lại gặp ở đây mà thủy tiên còn làm phục vụ nữa. Em chán món đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Kẻ thù giống mặt của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Đừng có thể đón nghe